Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì thế tất cả các cửa gỗ của các căn hộ chưa có chủ để mở toan để tiện bè cho khách mua nhà có thể ngó qua cửa chấn sông để xem lướt được phần nào kết cấu của căn hộ Cô đi qua những sông sắt đã bắt đầu Han dỉ qua những căn hộ bò hoang còn nguyên mùi sơn vữa Cũng vì mấy cánh cửa mở toan này mà chúng bị thông gió Gió từ những bình nguyên phía tây rội vẻ không mở vật cản Chúng vẫn vã lẫn nhau Và xô đẩy bất cứ thứ gì bắt gặp bài bò bao xi măng Quên của những gã thợ nè cầu thả Bị xô giặt tới lui Theo lực hút của gió Chúng túm lấy cổ chân cô rồi dính chặt ở đấy Nhưng mà bàn tay lạnh buốt khó chịu Lúc này cô mới thấy mình đang dép Dường như mồ hôi của cuộc rượt bắt Đã giáo từ lâu Và chiếc váy ngủ sợi bông chẳng là gì So với hơi lạnh từ những bức tường Ẩm thấp phả ra Đẻ hòa cùng luồng giá rét Đang mùa tới tôi Đúng một lúc cảm thấy gai lạnh Bị chót phải lên nhầm chỗ Thì cô có cuộc gọi Cô mừng rỡ nhấc mày Em đây Anh còn chưa đi ngủ ư Anh chỉ thấy nhớ em quá Và bồn trốn không ngủ được Em đang làm gì vậy Em đang ở trên giường Trong chân ấm Và đã mơ được nửa giấc rồi Cô nói rồi Sao tự nhiên giọng anh lạ thế Anh không biết nữa, chỉ thấy nóng ruột và muốn gọi em để chúc em ngủ ngon. Em ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy, ngủ sớm để sáng mai còn chạy. Hẹn gặp lại anh yêu ngày mai. Cô hồn gió trước khi tắt máy và thấy ánh sáng của màn hình dọa lên mặt mình sáng quá. Thuột nhìn cô thấy dùng mình trở lại. Giống như thể từ mọi phía bóng tối của hành lan bèo có thể quan sát được cô mà cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô bật chế độ đèn bịt và dọi tìm được. Cánh cửa cầu thang bộ ở phía cuối hành làng. Con thỏ đen ở lòng tư thế nên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những móng sắc của nó bấm vào cánh tay cô đào điếng. Màu lông con muôn hòa lẫn vào bóng tối. Chỉ có hai con mắt tròn xe lấp lánh của nó là ánh nêm như lần tình. Cô mở cánh cửa một cái khó khăn vì một tay bê con muôn nặng hơn 4 kg. Cô bước nhanh xuống tầng 20. Những mong thoát khỏi nơi ghê giận này. Nhưng trái tim cô đứng lại một nhịp Ở một vách ngăn bằng khu nhôm kính Được dựng tạm Ở khu biệt hai tầng thương mại trên cùng Với những tầng dân sinh khác Cô vội lộn lại tầng 21 Với hy vọng là cầu thang đó hoạt động bình thường Vậy cô chứng kiến nhân viên văn phòng Vẫn lên xuống hàng ngày Tuy nhiên cánh cửa thứ hai này Dường như chưa bao giờ được mở Kể từ ngày tòa nhà Khánh Thành Nó đã bị khoa trái bên trong Cô lấy làm tiếc vì đã không nghĩ tới việc Là lấy số điện thoại của bảo vệ Nhưng vẫn còn một hy vọng nữa là Lối thoát hiểm bên ngoài tòa nhà Đó là một cầu thang bằng sát phòng Khi hỏa hoạ Mặc dù thời tiết này đi trên thanh sát lộ thiên tranh vinh Trong lúc sức gió Được nhiên lên Tùy lệ thuận với độ cao Sẽ là một sự vô cùng nguy hiểm Nhưng chẳng còn cách nào khác Nếu cửa thông ra cầu thang thoát hiểm cũng bị quá trái Thì cô đành phải gọi anh Người cô biết chẳng bao giờ chậm chế một giây Cho việc mặc thêm quần áo Mà chạy thẳng ra ngoài trời Rông gió để rồi chưa đầy 3 phút sau Đã có mặt bên cô Sau lần này Có gì đó còn tệ hơn cả sự lâu và tuyệt vọng Cánh cửa thông ra hành lang tầng 22 Cũng bị hoa trái Cô đã có thể mở nó dễ dàng Để đi tử hành lang vào đây Nhưng giờ nó kẹt cứng Như thể bị chặn thứ gì đó đằng sau cánh cửa Hoặc bị hoa nghiên lại Đã có ai làm việc đó trong lúc cô chạy xuống tầng 20 để loay hoay tìm cách mở cửa. Cô đã bị giam cầm trong mấy khúc cầu thang này trắng bởi một kẻ lạ mặt vô hình. Cô lội dần vào bức tường sau lưng. Chiếc điện thoại trong tay run dạy, cô bấm số của anh. Nhưng máy báo không có tín hiệu, điện thoại mất sóng. Nó luôn mất sóng như thế khi mà các chủ thuê bao đã quyết định sống ở một tòa nhà cao tầng, bị bao phủ bởi những khối xi măng cốt thép. Quay. Cậu thang bộ vẫn còn dẫn lên phía trên Và cô biết đó là tầng áp mái Nơi đặt một cái bè khổng lồ Để cung cấp nước cho mấy trăm nhân khẩu Cô cố gắng giữ nhịp tim và hơi thở của mình được bình thường bởi chính sự rối loạn của chúng làm được cô kiệt sức Con thỏ môn trở nên nặng nẻ hơn Và như biết thân biết phận rằng Chỉ vì sự ngu xuẩn của mình đã gây ra toàn bộ cơ sự này Nó nằm bẹp xuống cái tay chủ cứ bắt đầu leo dần về phía trên và chỉ để nhận là cánh cửa sắt đã đã kéo kẹt mở ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net